Lý Tầm Hoan không biết nên cười hay nên căm hận. Bên ngoài hơi thở trầm trầm. Tiểu Quy quả nhiên đã vùi đầu vào say như chết. Lý Tầm Hoan thì không có được cái phúc lớn như thế, từ bắt đầu quá tuổi lên 3, hắn không bao giờ lên giường nằm sớm được. Có rít hắn cũng chịu, chứ không tài nào ngủ sớm. Trong phòng Lâm Tiên Nhi vắng lặng như tờ, hình như nàng cũng đã ngủ rồi. Lý Tầm Hoan khoác áo ngoài ra ngoài.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 Tình hình không khác bên qua là mấy Lý T tầm hoan chợt thở dài ngoài thượng Quang Phi và qu tung Dương ra còn bao nhiêu người đàn ông nữa đã từng có mặt nơi ngôi l ấy ngôi lầu nhỏ này đáng gọi là thiên đàn hay là địa ngục chẳng những đau buồn mà Lý tầm hoan còn phẫn nộ hắn đau buồn cho tiểu phi mà cũng phấn nổ thay cho tiểu Phi một sự phẫn nộ mà trong đời của Lý T hoan chưa từng có bao giờ vừa rồi